Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 21, ẩm trung tam tiên ca, thượng. Tiêu Duệ đuổi theo. Dương Huyền từ nội đường đi ra nhìn thấy Tiêu Duệ đang đuổi theo thiếu nữ, hơi có chút suy nghĩ. Hắn gọi con mình đến, cúi đầu hỏi, "Mạnh Dương, đây có phải là tử đồ Tiêu Duệ mới nhất thời nổi danh, con trai út của tiền tướng quốc Tiêu Chí Trung không?" Vi phụ xem ra thanh danh của hắn mặc dù rất kém Nhưng trong bụng lại rất có tài học Cần biết rằng Trong thành Lạc Dương này không có mấy người Có thể đối đáp với hai người lý đổ đâu Dương hoa không khỏi cười khổ Phụ thân đại nhân Mấy hôm nay còn rất buồn bực hắn giống như thoáng thai hoán cốt thành người khác vậy Tài sáng tạo mẫn tiệp Ngôn từ văn nhã Làm người ta thật sự không thể tin được Hơn nữa không ngờ Còn thành cao thủ phẩm rượu có một không hai Của Lạc Dương Chế ra rượu ngon có thể chấn động Lạc Dương Dương Huệ từ từ gật đầu, hơi suy nghĩ nói, thanh hương ngọc dịch vừa ra đã trở thành rượu quý lạc Dương. Đúng, hắn không phải có ý với đường mùi của con sao. Con đi nói với hắn, nếu hắn nguyện ý cho Ngọc Hồ Xuân ta kinh doanh rượu này, ta sẽ đáp ứng hôn nhân giữa hắn và Ngọc Hoàng. Khi hai phụ tử nói chuyện, tiêu Duệ đã đuổi theo thiếu nữ đó, thở hổn hển, hắn vội vàng kêu lên một tiếng, Ngọc Hoàng cô nương. Dương Ngọc Hoàng dừng bước, vội vàng nói huynh đuổi theo làm gì nô phải mau về nhà về muộn thím lại mắng nô đôi mắt thiếu nữ đỏ lên ươn ướt chực khóc tiêu duệ kinh hãi trong lòng ẩn ẩn đoán được vài phần thiếu nữ ăn nhờ ở đậu thím trong nhà nàng lại có tính cách thô bạo như vậy hơn nữa có phong ba khi ngụy gia cầu thân lần trước cuộc sống của nàng sau có thể thoải mái được chứ? thê tử của dương huyền nổi tiếng là con cọc cái ở thành lạc dương chẳng những tính tình nóng nảy Còn ham mê uống rượu. Bình thường còn đỡ một chút, nhiều lắm chỉ mắng một hai câu, nhưng vừa uống rượu thì không mắng sẽ đánh cô cháu gái nuôi ăn chực nằm chờ này. Tình huống này sau khi việc hôn nhân với ngụy Minh luôn thất bại, ngàn quan tiền tan thành bọc biển, thì càng trở nên nghiêm trọng hơn. Hôm nay Dương Ngọc Hoàng ra ngoài lấy rượu cho bà ta, lại gặp ba người tiêu duệ nên chậm trễ không ít canh giờ. Mẫu già xoa kia tất nhiên sớm nổi trận lôi đình ở nhà. Bây giờ về chờ nặng, nhẹ thì bị cổi trách thoá mà một chút, nặng thì bị phạt quỳ một nén nhang và không được ăn cơm. Nhìn vẻ u oán của thiếu nữ, tiêu duệ không khỏi đau xót trong lòng. Hắn há miệng thở dốc, cũng không nói lời an ủi nàng, đành phải lặng lẽ đứng ở đó. Đúng lúc này Dương Hoa vội vàng đuổi theo. Cười gọi, tử trường huynh. Tiêu duệ từ từ xoay người lại nhìn Dương Hoa. Thái độ của Dương Hoa đối với hắn thay đổi thế nào? Hắn không để ở trong lòng. Bởi vì đây thuộc về nhân tình, bản chất tâm tính của Dương Hoa coi như không tồi, tuy nhiên lời nói có chút chung hoa. Cũng tại vì lúc trước vị tiêu lão đệ kia không ít lần đến quấy rầy bạn học cũ này, không phải vay tiền chính là ăn không uống không. Mạnh Dương Huynh có chuyện gì vậy? Tử trường Huynh, gia phụ và gia mẫu đều rất thích thanh hương ngọc dịch mà Huynh chế ra. Huynh xem. Dương Hoa liếc nhìn đường mùi xinh đẹp bên cạnh. Trong lòng nổi lên một gợn sóng, cúi đầu nói, có thể thu xếp một chút, mỗi ngày bán cho dương gia tử quán ta mấy chục hồ lô được không? Thần Quang lóe lên trong mắt tiêu duệ, suy nghĩ thật nhanh, hắn lập tức hiểu ra ý đồ đến đây của Dương Hoa. Hắn cười cười không nói gì, chỉ dời ánh mắt nhìn vào thiếu nữ Ngọc Hoàng đáng thương. Dương Huyền kéo kéo vạt áo thiếu nữ, âm thầm nháy mắt một cái. Thiếu nữ biết đường huynh muốn mình làm gì, không khỏi càng thêm u oán và đáng thương. Nàng xấu hổ đỏ mặt thi lễ nói, tiêu công tử. Trong thời gian một buổi sáng, đệ nhất cao thủ phẩm tử của tử giới Lạc Dương mới đột ngột cuộc khởi. Tử đồ tiêu duệ đã trước sau tiếp hơn 10 người đến bái phỏng ở trong vương gia tử quán của tỷ phu hắn. Các đại lão có uy tín trong ngành rượu thành Lạc Dương trước sau mang theo lễ vật rất nặng đến bái phỏng tiêu duệ, vừa vào cửa trước đã thi lễ rồi kêu lên, tiêu công tử. Người đón lễ là vương ba, tỷ phu tiêu duệ ngay ra như phỏng. Nếu như nói thanh hương ngọc dịch mà tiêu Duệ đột nhiên chế ra có lẽ là một sự trùng hợp, nhưng hắn ngang trời xuất thế đạt được thanh danh lớn như vậy trong tử giới lạc dương, sao có thể nói là ngẫu nhiên chứ? Ngửi hương nhận rượu. Trên khuôn mặt chất phát của vương ba hiện lên một tia cười khổ. Thầm nghĩ, mùi phụ nhà mình quả thật kỳ quái. lang thang mấy năm, vừa thay đổi đã triệt để về chính độ, Trở thành cao thủ tử đạo tiến tâm lừng lẫy, các ông chủ của Lạc Dương Tử phượng đột nhiên thấy được lợi ích rất lớn của thanh hương ngọc dịch và tiềm lực chế rượu của Tiêu Duệ, đều đưa ra đề xuất hợp tác với Tiêu Duệ. Ông chủ tôn đức của Tử Phường Tăng La Thành Nam thậm chí còn nguyện ý dùng bốn phần của Tử Phường làm thành ý hợp tác với Tiêu Duệ, nhưng đều bị Tiêu Duệ khéo léo từ chối. Nếu đơn thuần là làm giàu cho mình, lựa chọn hợp tác với một thương nhân ngành rượu Lạc Dương đương nhiên là con đường ngắn nhất. Mượn lực ngành sản xuất rượu phát đạt ở Lạc Dương cùng với các mối tiêu thụ sớm thành thục của các thương nhân ngành rượu, hắn có thể ở trong thời gian ngắn nhất đạt được lợi ích lớn nhất. Thậm chí cho dù hắn không làm rượu, mà chỉ cần lựa chọn làm cố vấn cho một tử vườn có thực lực hùng hậu, với công phu phẩm rượu siêu phàm của hắn, cũng có thể sống sung sướng trong tử giới, làm một phú ông có tiền, tiêu diêu tự tại. Nhưng một trong những mục đích của hắn khi làm ra thanh hương ngọc dịch đó chính là giúp nhà tỷ phu, Làm cho việc kinh doanh của tửu quán bọn họ tốt hơn lên. Để tỉ tỉ có thể sống cuộc sống hạnh phúc hơn. Tuy rằng phương pháp phối chế thanh hương ngọc dịch đối với hắn mà nói không tính là gì. Nếu hắn muốn, loại rượu như thế này, hắn còn có thể phát minh ra không ít. Nhưng đối với vương gia tửu quán mà nói, thanh hương ngọc dịch cũng là một chiêu bài quảng cáo không thể thay thế, là chiêu bài để hấp dẫn tửu khách đến nơi đây. Mà thực tế đã chứng minh điểm này. Giống như Ngọc Hồ Xuân Tử của Dương Gia bởi vì chuyên kinh doanh Ngọc Hồ Xuân của Mạnh Sưởng mà một đêm thành danh. Tử đồ Tiêu Duệ ngửi hương nhận rượu ngang trời xuất thế. Thanh danh còn hơn Mạnh Ngọc Hồ. Danh tiếng của Thanh Hương Ngọc Dịch đã mơ hồ thay thế Ngọc Hồ Xuân trở thành sản phẩm chiêu bài của tử nghiệp Lạc Dương. Mặc dù Tiêu Duệ từ chối hợp tác, các ông chủ tử phường Lạc Dương rất thất vọng, nhưng vẫn tươi cười. Người khác không biết giá trị của một đỉnh cấp phẩm tử sư trong lòng bọn họ lại rõ như gương. Phẩm tử chuyên nghiệp cũng không phải là đám văn nhân sĩ tử rung đùi đắc ý biết được, mà là có thể phẩm ra đặc tính ưu điểm, khuyết điểm của rượu. Đôi khi chỉ một sự, chỉ điểm, trong lúc vô ý sẽ làm cho tài nghệ làm rượu của bọn họ tăng lên một nấc thang mới. Giống như một câu nói đùa nhẹ nhàng của mạnh sưởng lúc trước làm cho tan la tử của tôn đức tử phường tan la vốn là một loại rượu rẻ tiền. Chỉ trong một đêm đã thay hình đổi dạng, nhảy vọc lên trở thành một trong những loại rượu hàng hiệu của Thành Lạc Dương. Nhìn các ông chủ tử phương vẻ mặt tươi cười lưu lại một vò rượu dáng chiêu bài tử phương mình, trước khi đi còn khẩn cầu hắn bớt thời gian đánh giá một phen, trên miệng tiêu dội hiện lên một nụ cười không màn danh lợi. Nhất là khi hắn xoay người thấy Lý Bạch đang dơ cao hồ lô rượu mà uống, vẻ tươi cười càng đậm hơn. Ngày đó gặp gỡ Lý Đỗ ở Ngọc Hồ Xuân, một lời mời vô tâm. Lý Bạch từ đó ngày nào cũng tới. Có khi đổ phủ đi cùng, có khi một mình đi tới, cũng không nói lời khách sáo gì hết, ngồi ở trong góc mà tiêu Duệ đã phân phó tiểu nhị tử quán để dành cho hắn, tận tình uống. Hắn có thể uống bao nhiêu, tiêu Duệ bảo tiểu nhị mang lên cho hắn bấy nhiêu, chưa từng chậm trễ. Trả lời với trích dẫn. Chương 22 ở trung tâm tiên ca, trung. Tiêu Duệ cười dài thản nhiên đi tới, cũng không chào hỏi Lý Bạch, chỉ tự mình ngồi trầm hổng đối diện với hắn, tiểu nhị vội vàng mang lên mấy hồ lô thanh hương ngọc dịch. "Thái Bạch huynh, hôm nay có tận hứng hay không?" Tiêu Duệ mở nắp hồ lô ra, rót thật đầy vào chiếc chén trong suốt, dòng rượu màu xanh xoay tròn rơi xuống, tạo thành một dòng xoáy nhỏ trong chén rượu, chất rượu như châu ngọc dính cả vào bốn phía mép chép rượu. Thanh hương ngọc dịch chính là rượu nặng Dùng loại bát hoặc chén lớn thường dùng của người đường đã không hợp thời cũng không đủ để thưởng thức. Cho nên tiêu Duệ bảo vương ba đến đào phường trong thành làm ra những chiếc chén tròn chân dài và hẹp như chén uống rượu vang thời hiện đại, nhưng nhỏ hơn một chút. Người đến vương gia tử quán uống thanh hương ngọc dịch đều sử dụng chén chân cao này, nâng chén rượu lên nhấm nháp có thể lưu giữ được hương vị lâu hơn. Nhưng Lý Bạch tính tình hào phóng, uống rượu cũng vậy, hắn không dùng chén rượu mà trực tiếp mở nắp hồ lô coi hồ lô rượu là chén rượu, ngửa đầu uống một cách thoải mái. Tử trường lão đệ, Bạch mấy hôm nay đến đây đã uống của lão đệ hơn trăm hồ lộ rượu ngon. Sợ là giảm không ít tiền lời của lão đệ. Lý Bạch đặt hồ lô rượu trong tay xuống, mắt lờ đờ cười nói. Thái Bạch huynh khách khí rồi. Tử phùng tri kỷ thiên bôi thiểu. Rượu gặp bạn hiền ngàn chén thiếu. Tri kỷ phải dùng rượu ngon làm vật dẫn, Lại nói những vật thế tục chỉ là những thứ phù du, không nên làm cho hương rượu có thêm vài phần khí ô trọc. Thái Bạch Huynh phải bị phạt. Tiêu Duệ giơ tay lên vỗ vỗ vai Lý Bạch. Phạt, nên phạt. Lý Bạch giơ hồ lô rượu lên uống một ngụm, sau đó cao giọng cười lớn, hôm nay Bạch gặp được thương nhân hiếm có là tử trường lão đệ, mất đại lợi mà không để ý. Trong lòng rất bội phục. Bạch du lịch thiên hạ, tận tình với Sơn Thủy, ra thục Trung. Tiến trường an, gặp vô số người. Nhưng người coi tiền tài như cặn bã, làm việc phóng khoáng như tử trường lão đệ rất hiếm thấy. Tiêu Duệ mỉm cười. Lý Bạch đột nhiên trở nên buồn bã, thở dài nói, nhưng tử trường lão đệ tuy có thần công văn hương thức tửu, kỹ thuật làm rượu cao siêu, nâng chén biết đủ phong tục xưa về rượu. Nhưng theo Bạch thấy, tử trường nếu muốn đạt thành chí nguyện bình sinh, lập nên công lao sự nghiệp bất hủ còn phải đi lên chính đồ. Không nên như bạch, đường lớn như thanh thiên. Một mình ta đi. thi tiên Lý Bạch được xưng thanh liên cư sĩ, danh tiếng lẫy lừng thiên hạ không ngờ cũng có lúc buồn bã ảm đạm như vậy. Điều này làm cho tiêu vệ cả kinh. Tuy nhiên nhớ tới thực tế, Lý Bạch lần đầu tiên đến trường an cầu công danh nhưng không được phải buồn bực trời kinh, lập tức hiểu ra vài phần. Khanh tướng không hề có tâm giới thiệu người hiện tại, chư hầu chỉ cho là đến ăn xin. Lần đầu gặp mặt thì cho tiền, lần sau thì nhục mạ, Thủy chung không thể nào ở lại cửa quan, không thể nào vào cửa này. Hào môn quý tộc chỉ coi Lý Bạch là một đạo cụ giải trí, căn bản không coi trọng tài năng của hắn. Điều này làm cho Lý Bạch sao không tức giận chứ? Giận mà rời khỏi Trường An, đi đến Lạc Dương, gặp đám người đổ phủ. Từ từ đứng dậy, Lý Bạch ngửa đầu trút nốt số rượu trong hồ lô vào yết hầu, sau đó vỗ vỗ bàn vài cái, quả quyết nói. Tử trường, lấy bút mực lại đây Tiêu duệ mừng rỡ Biết tiên nhân sau khi uống rượu thi tình bộc phát Thường thường sẽ sáng tác ra những tác phẩm bất hủ Bây giờ mình có thể gặp được một bài cổ thi lưu danh thiên cổ Cũng là một phen giai thoại Hắn lập tức bảo tiểu nhị mang bút mực tới Bản thân còn tự mình mài mực cho Lý Bạch Nhìn Lý Bạch cầm bút lão đảo đi về phía vách tường tử quán Hắn không khỏi cảm thấy mê ly Kim tôn thanh tử đấu thập thiên ngọc bàn trân tu vạn tiễn đình bôi đầu trứ bất năng thực bà kiếm tứ cố tâm mang nhiên dục độ hoàng hà băng tắc xuyên tương đăng thái hành tuyết mãng sơn nhàn lai thùy điếu bích khê thượng hốt phục thừa chu mộng nhật biên hành lộ nang hành lộ nang đa kỳ lộ kim an tại một viết đến chỗ này lý bạch run run đứng lên tay vung lên chiếc bút lông trắng muốt ấn mạnh lên vách tường một chút viết một chữ mặt hoa nhi Từ từ cầm bút xoay người lại, nở nụ cười ảm đạm với tiêu duệ, phát ra một tiếng thở dài bi thương. Lý Bạch tuy là danh nhân đại đường, nhưng hiểu rõ tâm trạng của Lý Bạch lúc này nhất chính là tiêu duệ người của ngàn năm sau xuyên Việt tới. Hắn biết rõ, lời thơ phóng túng cùng vọng của Lý Bạch chính là biểu hiện hùng tâm tráng trí tế quốc an dân trong nội tâm mình. Chỉ là hắn muốn đi làm quan nhưng lại không chịu theo con đường khoa cử. Hắn hy vọng mình bất khuất. Mặc kệ người nhưng vì thực hiện khát vọng của mình, không thể không đổi thành tìm chư hầu. Hắn khát vọng kiến công lập nghiệp, rồi lại kỳ vọng công thành lui thân, sống cuộc sống nhàn tản không màng danh lợi. Cuộc đời hắn đầy mâu thuẫn. Lý tưởng của hắn là làm rõ lời bàn của quản trọng. Án Anh, tính mưu trước của đế vương, đem tài năng, trí tuệ nguyện giúp nhà vua để cho thiên hạ yên ổn, bốn bể thanh bình nhưng lại gặp nhiều ngăn cản, buồn bực thất bại. Hay, xuyên qua ngàn năm tan thương, biết rõ nỗi khổ sở và băng khoăn trong lòng thi tiên, tiêu duệ thở dài một tiếng, vỗ vỗ vai Lý Bạch, an ủi nói, Thái Bạch Huynh không nên quá sâu não. Tại hạ mặc dù biết Thái Bạch Huynh chưa được mấy ngày, nhưng biết Huynh có đại tài trị quốc an dân. Chỉ là tính tình Thái Bạch Huynh cao ngạo, đâu chịu an năng tội mi chiếc yêu sự quyền quý, sử huynh bất đắc khai tân nhang, ai có thể cục mi không lưng nhận quyền quý. Khiến Huynh không thể mở mặt mày. Bây giờ cơ duyên chưa đến, Thái Bạch Huynh phải phóng khoáng, ngày khác bay tận trời, bay lượng trên 9.000 dặm. Lý Bạch chấn động. Hắn du lịch khắp thiên hạ, kết giao vô số văn nhân sĩ tử quyền quý, nhưng người đời chỉ coi trọng thi từ hoa lệ và khí thế của hắn, nhưng có mấy người có thể từ trong lời thơ phóng đã nhìn ra hùng tâm tráng trí của hắn. Nhất là tiêu duệ vừa nói câu an năng tội mi chiếc yêu sự quyền quý. Sử Huynh bất đắc khai tân nhang đã thể hiện toàn bộ lòng dạ khí tiết của hắn, giống như một tiếng sấm và một dòng nước ấm áp nhập vào phế phủ và máu của hắn. Mắt hắn đỏ lên, đôi mi thanh tú khẽ rung lên, nhẹ nhàng đặt bút lông lên bàn, cầm chặt tay Tiêu Duệ, giọng nói có chút run run. Tử Trường đúng là tri kỷ của Bạch. Bạch đọc vạn quyển sách, đi ngàn dặm đường, nhưng người hiểu Bạch chỉ có một mình Tử Trường. Tiêu Duệ cười chân thành, Thái Bạch Huynh chắc chắn ngày bay ngàn dặm vả lại ngày sau trường phong phá lãng hội hữu thì trực quải vân phạm tể thương hải. Cử gió phá sóng hẳn có ngày treo thẳng buồn mây vượt biển cả. Lý Bạch chấn động toàn thân, từ từ buông tay tiêu duệ ra. Đột nhiên cầm bút xoay người viết tiếp hai câu lên vách tường. Hoàn thành thi tác hành lộ nang mà hậu thế truyền tụng. Năm khai nguyên thứ 21, Bạch ra trường an nhập Lạc Dương, gặp tiêu duệ tiêu tử trường. Gặp tri kỷ bình sinh cái gọi là đi đường khó khăn chờ đợi trường phong phá lãng trực quải vân phàm hôm nay hai câu như lời thầy chỉ dạy bạch khắc sâu trong lòng ghi lại sau khi lưu loát hoàn thành hai câu cuối của bài hành lộ nang lý bạch quay đầu nhìn lại mới thấy hai má tiêu duệ hơi đỏ lên vốn câu này của lý bạch hắn vốn là tiên tri mới có thể thuận miệng nói ra lại thành hai câu như lời thầy của tiên nhân chẳng phải là có chút hổ thẹn sao tiêu duệ lập tức nói không dám lý bạch nghĩ hắn khiêm tốn thực ra đây là hắn thật tâm một hành lộ nang lý bạch kim tôn thanh tửu đẩu thập thiên ngọc bàn trân tu trị vạn tiền đình bôi đầu trợ bất năng thực bà kiếm tứ cố tâm mang nhiên dục độ hoàng hà băng tắc xuyên tương đăng thái hành tuyết ám thiên nhàn lai thùy điếu tọa khê thượng hốt phục thừa chu mộng nhật biên hành lộ nang hành lộ nang đa kỳ lộ kim an tại Trường phong phá lãng hôi hữu thì, trực quải vân phạm tế Thương Hải. Đường đi khó, người dịch, Nguyễn Khắc Phi, cốc vàng, rượu trong, vạn một đấu. Mâm ngọc, thức quý, giá mười ngàn. Dừng chén, ném đũa, nuốt không được, rút kiếm nhìn quanh lòng mênh mang. Muốn vượt hoàng hà sông băng đóng, toàn lên thái hàng núi tuyết phơi. Lúc rỗi buông câu bờ khe biết, bỗng mơ thuyền lướt cạnh mặt trời. Đường đi khó. Đường đi khó. Này ở đâu? Đường bao ngã. Cửi gió, phá sóng hẳn có ngày, treo thẳng buồn mây vượt biển cả. Chương 23, Tử Trung Tam Tiên Ca, Hạ Hai người nắm tay nhau nhìn vào bài thơ hành lộ nang như rộng bay phượng múa trên bức tường, trong lòng đều rất yêu thích. Lý Bạch đang suy nghĩ về con đường phía trước của mình. Mà tiêu duệ lại đang thầm thang Lý Bạch Thi tài tuyệt thế, nhưng con đường lạm quan lại muôn vàng gian nan. Lần đầu tiên đến trường An buồn bực mà đi. Lần thứ hai mặc dù được Lý Long cơ truyền gọi, tôn sùng làm hàng lâm học sĩ, nhưng bởi vì tính tình phóng túng, tuy có tài học nhưng không thoát được cảnh nghèo túng thê lương. Cuối cùng, chết với cả đời thất bại. Hai người đang kích động thì thấy đỗ phủ phiêu nhiên đi vào. Thấy hai người như vậy cũng nhìn lên bức tường. Vừa đọc bài hành lộ nang, Đỗ Phủ không khỏi cười nói, Thái Bạch Huynh, Tử Trường, hai người các ngươi thật cao hứng, bài thơ thật hay. Tử Mỹ Huynh Tiêu Duệ quay đầu cười thi lễ với Đỗ Phủ. Lý Bạch Hành sự luôn không câu lệ tiểu tiết, Nhưng Đỗ Phủ này lại rất quy củ, trước mặt hắn, Tiêu Duệ vẫn cung kính giữ lễ. Đỗ Phủ hoàng lễ, trong bụng Tử Trường lão đệ cũng thật là có châu Ngọc. Thái Bạch Huynh làm ra kiệt tác. Tử trường lão đệ sao không có nhã hứng làm một bài thi phú. Tiêu duệ ngẩn ra, chật giật mình. Lời nói này của đối phương có ý thử. Hắn và hai người lý đổ dùng rượu mà quen nhau, lấy rượu làm vui. Nhưng đổ phủ dù sao cũng là tài tử đương thời tài cao bắt đẩu, trong lòng rất cao ngạo. Nếu như tiêu duệ chỉ là một tử đồ phẩm rượu và làm rượu xuất chúng, nói không chừng đổ phủ sẽ dần dần kính trọng nhưng giữ khoảng cách với hắn. Trong lòng tiêu Duệ hiểu rõ, nhìn sang thấy Lý Bạch cũng đang rất chờ mong, không khỏi cười khổ trong lòng. Thoạt nhìn đại đường thịnh thế với thi họa ca vũ túy tửu, phán đoán một người có tài hay không trước hết dựa vào thơ phú. Có làm được một bài thơ hay hay không, sẽ được vào cánh cửa xã hội thượng lưu không? Cũng may, hắn là một người xuyên việt trải qua lịch sử ngàn năm. Cười cười, hắn từ từ uống cạn chén rượu trong tay, từ trên bàn cầm lấy chiếc bút lông. Đối mặt với bức tường trắng bóng, ra vẽ trầm ngâm. Ẩm nhân bất ẩm tửu, chánh tự khả ẩm tuyên. Ẩm tửu bất ẩm nhân, đồ cô tổng kích tiên. Tửu như dĩ nhân phế, Mỹ lộc hà phụ yên. Ngã tri trích tiên nhân, bả tửu tố tâm ngôn. Tử Mỹ hà vật nhân. Diệt phục vi đào nhiên. Kim vong vật dưỡng ngã, tam nhân hiệu tiên hiền. Dịch kém. Mong nhận được góp ý của các bạn uống người không uống rượu có thể uống cả suối uống rượu không uống người ác nhân sẽ đánh tiên uống như quên gan ruột ngon ngọt ai biết đâu ta biết trích tiên nhân, chỉ Lý Bạch, nâng chén thay lời nói còn ai yêu thích hơn. Cùng nhau chung vui sướng cùng quên vật và ta ba người học tiên hiền, tiêu duệ hạ bút. Nhìn lướt qua câu thơ hành văn lưu loát mình viết, âm thầm lắc đầu thầm nghĩ thư pháp còn phải tiếp tục luyện. So với chữ viết như rồng bay phượng múa của Lý Bạch bên cạnh. Chữ viết của mình có chút cứng nhắc. Chẳng qua tốt xấu gì cũng có thể xem được, không quá khó coi. Ẩm nhân bất ẩm tửu, tránh tự khả ẩm tuyền. Ẩm tửu bất ẩm nhân, đồ cô tổng kích tiên. Đỗ phủ ngâm lên, không khỏi vỗ tay khen ngợi, tử trường lão đệ không hổ là thánh đồ trong rượu, câu thơ ẩn chứa thiên cơ, không biết người uống rượu có thể hiểu được không? Tuyệt vời, tuyệt vời! Hay cho câu kim vong vật giữ ngã. Tam nhân hiệu tiên hiền. Lý Bạch ngâm lên, Quay đầu nhìn tán thưởng tiêu duệ, Cũng khen, tử mỹ, Thi tài của tử trường mẫn tiệp, Trong lòng có linh cơ, Sợ rằng không kém huynh và ta. Tốt lắm, ba người chúng ta hôm nay gặp nhau, Cũng là một việc trọng đại. Tử trường lão đệ, Lấy rượu ra để ba người chúng ta noi theo các bậc tiền bối uống cùng tri kỷ. Tiêu duệ mừng rỡ, Vội vàng gọi tiểu nhị ra hậu viện Lấy ra hơn 10 hồ lô thanh hương ngọc dịch. Đỗ phủ cười ha hả, thái bạch huynh. Huynh đề nghị như vậy lại muốn làm cho tử trường lão đệ tốn không ít. Bây giờ tử đồ tân nhưỡng là rượu ngon đắt giá nhất thành Lạc Dương. Ba người chúng ta xa xỉ như vậy, chẳng phải là làm tử khách Lạc Dương tức chết sao? Một phen chè chén thỏa sức. Lý bạch và tiêu Duệ tự nhiên không cần nói, vẻ mặt vui mừng nâng cốc đối ẩm, càng cảm thấy tri âm. Mà đỗ phủ luôn luôn bình tĩnh. Trên mặt cũng có thêm vài phần phóng đảng. Hắn bỗng nhiên bỏ chén rượu chân cao đặc biệt của vương gia tử quán, đứng dậy cười to, thái bạch huynh, tử trường, hôm nay gặp nhau thật vui vẻ. Tử Mỹ bất tài, cũng có một bài thơ phụng hồi. Khi đổ phủ say khước đi đến trước bức tường, dưới đề nghị của Lý Bạch và Tiêu Duệ liền viết xuống bên cạnh năm chữ hùng hồn, ẩm trung tam tiên ca, tiêu duệ đột nhiên cả kinh. Bài thơ ẩm trung bác tiên ca, nổi danh đời sau của đổ phủ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 Khi chương cửi ngựa tự đi thuyền mắt trời giếng nước ngủ say êm uống như kình hết nước trăm sông miệng lệ nhẹ nói ta hiền thánh lý bạch trăm thơ một chén thôi bút như trường kiếm êm say ngủ người đi tử khách đâu cần hỏi chúng ta đây là tiên say rượu tử trường cây ngọc trung trước gió tử thánh phẩm tử giỏi cổ phong, phong tục cổ, nâng bầu múa bút tận trời xanh mỹ thiếu niên lỗi lạc. Xuất chúng, ngâm hết bài thơ, đổ phủ cất tiếng cười to, thản nhiên thu bút lông lại, quay lại chỗ ngồi. Tiêu duệ sau khi ngồi xuống Nhỏ giọng than thở, bài ẩm trung tam tiên ca ngang trời xuất thế có nhiều điểm tương tự bài ẩm trung bác tiên ca đã được nghe nhiều lần nên thuộc, trong lòng cảm khái, tâm trạng kích động. Đây là điều mà Lý Bạch và Đỗ Phủ đang ngồi cạnh không thể nào hiểu được. Thịnh đường phong hoa, trong rượu phóng ca, nần chén đối ẩm, tri âm tri kỷ. Hôm nay ba người gặp nhau, ba bài thơ trên vách. Bắt đầu từ hôm nay về sau, đại danh tử đồ tiêu duệ sẽ truyền khắp thiên hạ đại đường hắn tin rằng bắt đầu từ hôm nay tiêu duệ ăn chơi trác táng đã hoàn toàn tan thành mây khói lúc hoàng hôn tiễn bước hai người lý đổ tiêu duệ định vào hậu viện nghỉ ngơi nhưng lại thấy tiêu nguyệt vẻ mặt vui mừng đi tới tử trường tỷ tỷ hôm nay thật cao hứng nói chưa được hai câu lệ lại có dấu hiệu xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng tiêu duệ cả kinh vội vàng cười nói tỷ tỷ sao vậy tiêu nguyệt tính tình ôn nhu mấy ngày nay sự quan tâm chăm sóc của nàng làm cho tiêu duệ rất cảm động dù là một ngày ba bữa hoặc là ăn mặc ở đi lại tỉ tỉ như từ mẫu đều nghĩ đến hắn trước chiếu cố hắn thậm chí không thấy tiêu duệ một lát nàng đã cảm thấy lo lắng mất ngủ mọi thứ của tiêu nguyệt đều rất tốt chỉ có điều rất dễ khóc động một tí là hai hàng lệ rơi xuống vừa thấy nàng đưa tay lên gạt lệ tiêu duệ bắt đầu hoảng hốt Tử trường, có thể kết giao với hai vị đại tài tử Lý Bạch và Đỗ Phủ là phúc khí của đệ. Nhìn ba người uống rượu ngâm thơ với nhau, tỉ tỉ rất cao hứng. Cha mẹ dưới suối vàng có biết, nhất định sẽ rất vui. Tiêu Nguyệt khẽ dụi mắt, chỉ vào ba bài thơ hoặc là hào phóng, hoặc là lịch lãm, hoặc là hùng hồn, hưng phấn đến độ tay khẽ rung lên. Tài thơ của hai người Lý Đỗ không cần phải nói, nhưng Tiêu Duệ có thể ngay tại chỗ sáng tác. Tiêu Nguyệt thấy không hề thua kém gì lý đổ. Đệ đệ lang thang nhiều năm của mình vừa quay đầu lại đã nổi danh thiên hạ, có thể lấy lại uy danh của gia đình. Điều này sao không làm vị thiên kim tiểu thư bị sa sút của phủ thừa tướng kích động chứ? Chương 24, Thiếu niên tửu khách, Thường Chính là nàng chưa bao giờ nghĩ đến, đệ đệ phóng đảng của mình học tài như vậy từ khi nào? khi nào thì có kỳ công phẩm rượu và làm rượu như vậy vấn đề này bị nàng vô tình bỏ qua mấy ngày nay nàng vẫn chìm đắm trong sự vui mừng và hương phấn đến hôm nay ba người tiêu duệ lý đỗ làm thơ phong vân tụ hội nàng hương phấn đến đỉnh điểm vén sợi tóc rối bay trên trán tỉ tỉ tiêu duệ dịu dàng như nước nói tỉ tỉ về phòng nghỉ ngơi đi từ nay về sau duệ để nhất định không để tỉ phải làm lụng vất vả nữa Thật hay cho tỉ đệ tình thăm ngoài cửa có người vỗ tay khen Tiêu Duệ nhìn lại thấy tôn công nhượng mặc một bộ thanh sam Phiêu nhiên đi vào Trên khuôn mặt sành sỏi lộ ra nụ cười cung kính Thì ra là công nhượng huynh Tiêu Duệ lấy lại bình tĩnh Chấp tay nói Tử trường lão đệ lâu không gặp Lão đệ đã trở thành danh nhân trong thành lạc dương Lúc nói chuyện Tôn công nhượng xoay người nhìn thấy ba bài thơ trên bức tường Nhìn một lúc lâu mới phát ra tiếng thở dài lời đồn đại quả thực không thể tin ai nói tử trường lão đệ là tay ăn chơi trách tán mổ vốn tưởng rằng tử trường có thiên phú phẩm rượu làm rượu nhưng hôm nay vừa thấy tử trường còn có đại trí tuệ có thể so với lý đỗ tiêu lý đỗ phong vân tế hội ẩm trung tam tiên ca tôn công nhượng lại năm một lần nữa vỗ tay hoan hô chuyện trọng đại này nhất định sẽ truyền khắp lạc dương thậm chí thiên hạ đại đường tử trường ngọc thụ lâm phong Có tử đạo do tử thánh chân truyền, được xưng là tam tiên cùng với chương lão đại nhân và trích tiên nhân, quả thực khiến tử khách tại tử phong lưu cũng phải ghen tị. Lý Bạch xưng, hai câu như lời thầy, đổ phủ dùng thơ tán thưởng là ẩm trung tam tiên, được đặt chung hàng thứ với hạ tri chương, một, và Lý Bạch, đây là vinh quang như thế nào? Tiêu Duệ hôm nay dùng rượu và thơ kết giao với hai người Lý Đỗ. Không bao lâu nữa sẽ trở thành chủ đề trò chuyện của văn nhân sĩ tử đại đường trong tiệc rượu Không hổ là thương nhân, liếc mắt một cái là nhìn ra thiên cơ ẩn dấu trong đó, tôn công nhượng cười nói sang chuyện khác, tử trường lão đệ, vương gia tử quán của lệnh tỷ phu có thanh hương ngọc dịch, trên tường lại có ba bài thơ này, nhất định sẽ làm ăn phát đạt. Tiêu Duệ mỉm cười không nói, đôi mắt trong sáng nhìn thẳng vào tôn công nhượng, trong lòng đang suy nghĩ ý đồ đến đây của đại thương nhân lạc dương này. Thiên hạ không gì không vì lợi ích, thiên hạ nhốn nháo cũng chỉ vì lợi. Thương nhân làm việc hầu hết là vì lợi. Nhưng tôn công nhượng không đưa ra ý hợp tác như các ông chủ các tử quán lạc dương, mà từ từ nói, phong thái của tử trường lão đệ làm mổ hâm mổ. Mổ biết tử trường sống nhờ nhà tỷ phu chỉ là kế tạm thời. Mổ có một căn nhà đã lâu không dùng ở trong thành. Nếu không ngại, tử trường lão đệ có thể coi đó là nhà, có được không? Thấy tiêu vệ sửng sốt một lát, dường như biết hắn đang nghi ngờ. Tôn công nhượng lại cười cười, thành khẩn nói, mổ tuy là thương nhân, không cao nhã như tử trường phẩm rượu, nhưng mổ không phải là người thấy lợi quên nghĩa. Một căn nhà mà thôi, đó chỉ là lòng ái mộ muốn kết giao với tử trường, tuyệt đối không có suy nghĩ vì lợi ích bản thân. Mong tử trường vui lòng tiếp nhận. Tiêu Duệ đang cười thầm trong lòng, thầm nghĩ, tuyệt đối không có suy nghĩ vì lợi ích bản thân. Sao có thể chứ, nếu là vị tiêu lão đề kia... Sợ là người tránh còn không kịp cảm tạ ý tốt của công nhượng huynh. Nhưng tử trường sẽ trở về nhà cũ. Tiêu duệ khéo léo từ chối. Như sớm đoán tiêu duệ sẽ từ chối, tôn công nhượng cũng không có kiên trì, chỉ cười cười nói, một khi đã như vậy, công nhượng cũng sẽ không miễn cưỡng tử trường. Tử trường muốn trở về nhà cũ, vậy để cho công nhượng phái người sửa sang lại nhà cũ tiêu gia một phen. Đợi ngày sau tử trường trở về nhà cũ ở cũng tốt hơn. Thay mình sửa sang lại nhà cũ Tôn công nhượng có tâm Làm tiêu duệ không ngờ đến Hắn trầm ngâm nói Điều này sao có thể để công nhượng huynh tốn tâm Tốn phí chứ Tôn công nhượng cười ha hả nói Tình quân tử nhạc như nước Mổ hy vọng làm bạn với người tao nhã Như tử trường lão đệ Một chút bạc ý Tử trường không nên mãi chối từ Nói xong Tôn công nhượng không đợi tiêu Duệ nói gì thêm Cuối người hành lễ bước đi Thời tiết dần dần lạnh đi, ẩm trung tan tiên ca truyền khắp thành Lạc Dương, tên của tử đồ tiêu duệ càng lúc càng vang dội. Lạc Dương tiến vào lập thu. Một cơn mưa thu đột nhiên đến, tí tách tí tách. Trên đường đi đến trước cửa vương gia tử quán, những tử khách lui tới đội áo mưa, không hẹn mà cùng chà chà chân làm rơi bùn đất. Đã giữa trưa, mặc dù trời đang mưa nhưng trong quán đã ngồi đầy người. Tiêu duệ buồn bực cầm cây chổi nhẹ nhàng quét bùn đất trước cửa vào. Mấy ngày nay, đám tửu khách đến thưởng thức thanh hương ngọc dịch càng lúc càng nhiều. Có người thậm chí còn đưa ra yêu cầu muốn tiêu vệ biểu diễn tuyệt kỹ văn hương thức tửu ngay tại đây. Nhưng đều bị tiêu vệ quả quyết từ chối. Văn hương thức tửu chính là một loại cảnh giới, một loại ý vị, sao có thể trở thành trò biểu diễn mua vui cho tửu khách chứ? Lần trước làm vậy chủ yếu là để rửa sạch thanh danh không mấy tốt đẹp của vị tiêu lão đời kia tiếng xấu ăn chơi trác táng sớm phai nhạt trong lòng mọi người sao phải làm thế nữa vì tránh phiền phức tiêu duệ rất ít khi xuất hiện trong tử quán nhưng mỗi ngày trước và sau lúc giữa trưa hắn đều phải đứng ở cửa nhìn ra đến khi nhìn thấy thiếu nữ xinh đẹp xuất hiện tất cả đều không nói trong hiệp ước không nói ra của dương hoa và tiêu duệ thiếu nữ mỗi ngày đến vương gia tử quán lấy ba mươi hồ lô thanh hương ngọc dịch mà nạn cũng thường vào hậu viện vương gia chơi với tiêu duệ một lát Nói nói cười cười, nghe tiêu duệ kể những chuyện xưa ly kỳ cổ quái, đây đã là công việc thường ngày của thiếu nữ. Bởi vì có tấm nệm thanh hương ngọc dịch, nên thái độ của bà thiếm hổ cái đối với nàng đã tốt hơn rất nhiều. Tuy rằng không nói ra, nhưng người dương gia đều biết, nếu không phải vì thiếu nữ ngọc hoàng này, tiêu duệ nhất định sẽ không cung cấp thanh hương ngọc dịch cho ngọc hồ xuân tử quán dương gia. Đó cũng là một con đường tiền tài. Mặc dù số lượng không nhiều lắm nhưng có thêm thanh hương ngọc dịch đứng đầu các loại rượu trong thành lạc dương, tử khách của Ngọc Hồ Xuân cũng đã tăng lên. Thiếu nữ mãi không tới, người đến lại là một thiếu niên ăn mặc bảnh bao khoảng 12-13 tuổi, thân hình gầy gò, trên khuôn mặt non nớt ẩn chứa nụ cười thành thục. Phía sau thiếu niên có hai tùy tùng, đang từ từ đi tới trước mặt tiêu duệ. Phủi phủi những hạt mưa trên quần áo, thiếu niên nhìn vào trong tử quán một cái, nhíu nhíu mày. Khuôn mặt non nớt rõ ràng là một đứa trẻ lại ra vẽ thành thục. Thiếu niên này làm tiêu duệ phải lắc đầu. Hắn gần như có thể kết luận, đây lại là một công tử con nhà giàu có ở Lạc Dương. Thiếu niên còn chưa nói gì, hai tùy tùng phía sau hắn đã đi vào trong tử quán, dơ một tấm kim bại với thanh niên ngồi trong một góc tử quán. Tử khách lo sợ không yên đứng dậy cầm lấy một hồ lô thanh hương ngọc dịch, hoảng sợ bỏ chạy. Chương 25, Thiếu niên tử khách, Hạ Thiếu niên đi theo hai hộ vệ tùy tùng nghênh ngang đi vào trong tử quán, dùng ánh mắt khinh thường nhìn lướt qua các tử khách đang nâng chén uống rượu trong quán, từ từ đi đến góc kia. Một tên tùy tùng vội vàng lấy một miếng vải tơ tầm màu vàng nhạt đặt lên trên mặt ghế, sau đó lại lấy ra đôi đũa ngọc lấp lánh ánh sáng với hoa văn vàng bạc đặt lên trên mặt bàn. Trong đám tử khách phần nhiều là văn nhân tử sĩ gia đình giàu có hoặc là thương nhân. Nếu không cũng không thể nào dùng được thanh hương ngọc dịch đắt giá Bọn họ có kiến thức trọng rãi Thấy phái đoàn thiếu niên này Biết không phải người bình thường Cảm thấy ánh mắt lạnh lùng và khinh thường của hắn nhìn lướt qua mình Một đám đều dựng tóc gáy, Lập tức đứng dậy cầm lấy hồ lô còn thừa ít rượu Uống cạn rượu trong chén Sau đó theo thứ tự rời đi Thiếu niên hài lòng cười cười Trên khuôn mặt non nớt hiện ra vẻ đắc ý Một tùy tùng quát, tiểu nhị Mang thanh hương ngọc dịch lên. Một tiểu nhị cười xoa chạy đến nói, vì công tử này, thanh hương ngọc dịch của bổn điếm hôm nay đã bán hết. Thật sự xin lỗi ngài, nếu muốn uống mời ngày mai đến sớm. Thiếu niên cười lạnh một tiếng. Tuy tung tức giận nói, công tử nhà ta đến tửu quán này uống rượu là để mắt đến các ngươi. Đừng nói lảm nhảm, mau mang rượu lên. Cái gì mà mỗi ngày chỉ bán 50 hồ lô, quả nhiên là quy củ thối nát. Tiểu nhị thấy bọn họ, biết thiếu niên không phú tức quý, không dám đắc tội, liền nhìn về phía tiêu duệ đang từ từ đi vào đại sảnh tử quán với ánh mắt khẩn cầu. Tiêu duệ nhíu mày, tiến lên chấp tay lạnh nhạt nói, vì công tử này, rượu bổn điếm đã bán hết, mời hôm khác lại đến. Tuy Tùng vừa định mắng thì bị thiếu niên ngăn lại. Thiếu niên đứng dậy cẩn thận đánh giá tiêu duệ, rồi quay đầu nhìn ba bài thơ trên vách tường trắng muốt, cố ra vẽ lão thành từ từ nói, ẩm nhân bất ẩm tửu. Chánh tự khả ẩm tuyền. Ẩm tửu bất ẩm nhân, đồ cô tổng kích tiên. Tửu như dĩ nhân phế, Mỹ lộc hà phụ yên. Ngươi là tiêu duệ. Tiêu duệ vẻ mặt lạnh nhạt. Mặc dù biết rằng thân phận của hắn không tầm thường nhưng cũng không để trong lòng, chỉ thẳng nhiên nói, tại hạ đúng là tiêu duệ. Mắt thiếu niên sáng rực lên, trong mắt trong nháy mắt khôi phục vài phần tinh nghịch của thiếu niên, nhưng sau đó lại mạnh mẽ che giấu, ôm một tiếng. Hay cho câu Mỹ thiếu niên ngọc thụ lâm phong Tuy nhiên khẩu khí của người khá lớn Không ngờ một cao thủ phẩm rượu Có thể làm ra rượu ngon liền dám xưng Là ẩm trung tam tiên với Lý Bạch và Hạ Tri Chương Tiêu duệ cười cười Đó là tử Mỹ huynh quá khen nên vậy Tại Hạ không dám nhận Thiếu niên đi một vòng quanh tiêu duệ, Phất phất tay nói Được rồi, ta từ trường An tới đây Không dễ dàng gì đến được Lạc Dương Ta cũng không làm khó ngươi Ngươi bán cho ta một hồ lô thanh hương ngọc dịch, được không? Tiêu Duệ thấy hắn vẫn ra vẻ lão thành, trong lòng cười thầm, nghĩ, cũng không nên vì một hồ lô rượu mà chút lấy một ít phiền toái không cần thiết, vì vậy gọi Tiểu Nhị lấy một hồ lô rượu ra. Thiếu niên khoan thai rung đùi đắc ý thưởng thức thanh hương ngọc dịch, trong lòng kinh ngạc thật sự không thể nói lên lời. Rượu mạnh nhưng rất đặc biệt. Rượu mạnh theo hắn thấy cũng không có gì thần kỳ rượu mạnh mà người hồ tiến cống không thua kém là bao nhưng rượu này có mùi thơm ngát mặc dù nhàn nhạt nhưng lại thấm vào tận phế phủ rượu mạnh vào yết hầu lại ẩn ẩn có cảm giác ngọt lạnh buốt của vùng núi tuyết nóng và lạnh đối lập mùi hương ngưng tụ trong hương có vị đắng cảm thụ vô cùng uống rượu này trong lòng thiếu niên đã hoàn toàn tin tưởng tửu đồ tiêu duệ là truyền nhân của tửu thánh bởi vì rượu mạnh làm khuôn mặt non nớt của hắn đỏ hồng lên Hắn ngồi ở đó ngẩng đầu lên có chút mê say nhìn chằm chằm vào Tiêu Duệ. Vẻ lão thành trong giọng nói đã sớm biến mất, "Tiêu Duệ, ngươi làm rượu quả thực tài tình. Như vậy đi, ngươi cùng bản, ngươi cùng bản công tử trở về Trường An, làm những tử sư trong phủ của ta có được không? Tiền không thành vấn đề." Tiêu Duệ ngẩn, cười nói, "Ý tốt của công tử, tại hạ cảm tạ. Tuy nhiên tại hạ làm rượu chỉ là hứng thú mà làm." tuyệt đối không sống vì nghề không thể làm người làm rượu chuyên nghiệp ha ha trên mặt thiếu niên lộ ra một tia thất vọng nhưng gật đầu nói lời này không sai ngươi cũng là văn nhân sĩ tử làm rượu chỉ là một thú giải trí bình thường được rồi ta không làm khó ngươi thiếu niên uống hết liền rời đi lúc gần đi bước chân còn lảo đảo hiển nhiên không thắng được sức rượu tiêu duệ cười thầm nhìn hắn được hai tùy tùng nâng đi xa Lại đứng ở cửa đợi một lát nhưng thiếu nữ vẫn chưa đến, không khỏi có chút lo lắng bất an. Thu phong, thu vũ sầu sát nhân. Gió mưa mùa thu sầu chết người, Tiêu Duệ khẽ thở dài, quay đầu đi vào trong sảnh. Vừa thở dài, một tiểu nhị Dương gia mặc áo mưa vội vàng chạy tới, thở hổn hển thi lễ với Tiêu Duệ, đầu đầy nước mưa nói: "Tiêu công tử, Ngọc hoàng tiểu thư trong người có bệnh. Hôm nay tiểu nhân đến lấy rượu." Mưa tạnh gió ngưng, Bầu trời không mây. Cơn mưa thu đột nhiên ngừng lại, lúc này đã là hoàng hôn, trên bầu trời không ngờ còn hiện ra mặt trời đang lặn về tây. Tiêu Duệ hít vào một hơi thật sâu không khí vô cùng tươi mát, nắm thật chặt lễ vật trong tay, lặng lẽ gõ cửa Dương gia. Thiếu nữ vô lực nằm trên giường, trên người đắp một chiếc chăn mỏng manh, khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng. Nghe thấy tiếng cười gần như nịnh nọt của thím, giọng nói hơi có chút xấu hổ của Đường huynh Dương Hoa, mặt nàng càng đỏ hơn. Sau đó lại khẽ thở dài một tiếng. Nhà chú Thiến ký không ở trong lời nói hàng ngày bảo nàng lấy danh nghĩa đến vương gia tự quán lấy rượu, vốn là có ý vung đắp cho tiêu duệ với nàng. Qua lại như vậy, tình cảm của hai người sẽ tăng lên, tiêu duệ sẽ chủ động tới cửa cầu hôn. Sau đó dương gia sẽ đưa ra điều kiện là dùng phương pháp phối chế của thanh hương ngọc dịch làm hồi môn. Nhưng tiêu duệ mặc dù rất tốt đối với nàng luôn luôn ôn nhu nhưng vẫn không có ý mời bà mối tới cửa cầu hôn. Không nói đến sự u oán trong lòng nàng, chỉ là bà thím này thật không thể chịu nổi, không ngờ đã không chờ được muốn cho nàng chủ động mở miệng phá tan tầng cửa sổ này. Điều này làm cho thiếu nữ rất khó xử. Trong cơn mưa thu, bà thím hung ác mắng mỏ liên hồi, trong lòng thiếu nữ như bị một ngọn lửa dày vò, mắt mờ đi, hôn mê ngã xuống hành lang bên ngoài phòng. Tiêu công tử ngọc hoàng nhà ta là bị bệnh tương tư âm thanh vô sĩ của bà thím truyền đến thiếu nữ giật mình một cái xấu hổ vùi đầu vào trong chăn cả người run lên nhị nương dương hoa nhíu mày cười xấu hổ tử trường nhị nương ta nói đùa mà thôi huynh không nên coi là thật chương hai mươi sáu dương gia thăm bệnh thì Thị Nịnh Nọc gần như vô sĩ có dụng ý gì thì Tiêu Duệ thấy rõ. vẻ xấu hổ của Dương Hoa, hắn cũng thấy ở trong mắt. Bởi vì như vậy, hắn mới cảm thấy mình không nhìn lầm người. Dương Hoa có thể cảm thấy xấu hổ trước mặt lợi ích, nói lên rằng bản tâm hắn vẫn còn lương thiện. Hắn biết rất rõ ràng ý đồ của Dương Gia. Hắn cũng không phải tiếc núi phối phương của thanh hương Ngọc dịch. Loại rượu như vậy hắn muốn ủ ra bao nhiêu là có thể ủ ra bấy nhiêu. Không sợ dương gia đoạt chuyện làm ăn của tỷ phu. Chỉ là, tiếp xúc càng lâu với thiếu nữ. Hắn càng thêm tin tường nhận thức được, bên trong vẻ ngoài nhu nhược ngoan ngoãn của thiếu nữ kia chính là một tấm lòng tâm khí cao ngạo. Ở sâu trong lòng hắn có một loại do dự và bàn hoàng mà ngay cả hắn cũng không cảm thấy được, trong lòng thiếu nữ, ấn tượng của nàng đối với mình có phải vẫn là một kẻ ăn chơi trác táng hay không? Thiếu nữ rốt cuộc có tình cảm đối với mình hay không? Lo được lo mất như vậy đủ để chứng minh thực sự hắn đã yêu đệ nhất Mỹ nữ đại đường lưu danh thiên cổ này. Nam nữ vào phòng nhau của người đời đường không nghiêm ngặt như đời sau. Được người dương gia cố ý, bỏ qua. Tiêu duệ không ngờ có thể một mình đi vào khuê phòng thiếu nữ thăm bệnh. Nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, bên tai truyền đến tiếng khóc làm cho người ta tan nát cõi lòng. Chiếc chăn màu đỏ phập phồng thiếu nữ cùng mình trong chăn, thân hình như một cơn sóng. Do dự nửa ngày, hắn mới từ từ ngồi xuống bên cạnh giường, dịu dàng khuyên nhủ cô nương Ngọc Hoàng, tiêu Duệ đã đến, đừng khóc nữa sẽ làm bị thương bản thân đó. Thiếu nữ từ từ lộ ra một phần khuôn mặt đẫm lệ khỏi chiếc chăn, ai oán nói, tiêu công tử, huynh đến làm gì? Nô không sao đâu, huynh quay về đi. Ở cạnh nàng lâu ngày như vậy, tiêu Duệ đã sớm hiểu được cuộc sống ăn nhờ ở đậu đầy áp lực của nàng. Thấy nàng đau lòng như vậy, khuôn mặt u oán đẫm lệ đâm vào trái tim hắn trong lúc nhất thời hắn không khỏi có chút hoảng hốt trong cơn hoảng hốt hắn đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nõn nà xinh đẹp của thiếu nữ kiếp trước ngưỡng mộ kiếp này tương tư đang xen vào nhau trở nên kích động lại một lần nữa ông thiếu nữ vào lòng dục vọng nhẹ nhàng trỗi dậy Từng thiếu nữ ngượng ngùng mà nũng nịu kêu lên một tiếng tâm thần tiêu duệ rung động sợ mình làm ra hành động vượt quá lễ nghi Vội vàng thu hồi tâm thần. Thu tay lại, từ từ đứng lên, đưa ánh mắt nóng rực nhìn vào một bức tranh trên tường. Trên bức tranh, một thiếu nữ xinh đẹp đang ngồi trên ghế, khẽ cười, lông mày mang theo sự quyến rũ vô hạn. Mà trước mặt thiếu nữ là một thanh niên nam tử tuấn tú, cầm chén rượu chân cao trong tay, cười cười nói nói. Dương gia hữu nữ sơ trưởng thành, dưỡng tại thăm khuê hữu nhân thức. Câu thơ thiếu nữ viết ở cuối bức thư được tiêu duệ đọc lên. Một lời xé toạc tâm sự trong lòng nàng. Chi tiết bài thơ xin xem lại chương 5, nỗi khổ ăn nhờ ở đầu không ai có thể nói hết. Người nhà luôn muốn gả mình ra ngoài. Đạt được một món đồ xính lễ. Mà thiếu nữ cũng mong lập gia đình để thoát khỏi khổ sở. Hai loại cảm xúc gặp nhau, hòa hợp với nhau. Nàng gặp tiêu duệ, kết bạn với tiêu duệ tái sinh. Sau nhiều ngày quen biết nhau, sự ôn nhu của tiêu duệ, tài học của tiêu duệ, Phong thái tuấn mỹ và thái độ bình tĩnh của Tiêu Duệ đều tràn buộc thật sâu vào trái tim thiếu nữ. Nhưng Dương gia lại có mưu đồ và tính toán, với Tiêu Duệ cùng với chuyện cự tuyệt lời cầu hôn của Tiêu Duệ lần trước, làm cho thiếu nữ cảm thấy lo sợ không yên. Nàng không biết, một khi Tiêu Duệ biết người nhà nàng là người không tốt, có bỏ rơi nàng không? Tất cả đều không nói, Tiêu Duệ cười cười, dịu dàng nói, "Ngọc Hoàng, muội biết không?" ta đã sớm từ hôn với tiểu thư lưu phủ tâm trạng của thiếu nữ lúc này đang rất phức tạp u oán lo sợ không yên nhưng vừa nghe vậy vẫn không nén nổi vui mừng e lệ nhìn hắn một cái cúi đầu xuống buồn bã nói chuyện này có quan hệ gì với nô tiêu duệ lại từ từ ngồi xuống bên giường giọng nói nhỏ đi ngọc hoàng mấy hôm nữa ta sẽ nhờ bà mối đến dương gia cầu thân với thúc phụ nàng ngọc hoàng ta muốn kết hôn với nàng sẽ che chở nàng cả đời mặc kệ tử sinh, cùng nhau thề hẹn, nắm chặt tay nhau, bên nhau suốt kiếp. Giọng nói trầm thấp vẫn còn vang vọng, thiếu nữ ngây ngốc nhìn theo bóng lưng Tiêu Duệ, nước mắt trào ra như mưa. Mà giọng nói nịnh nọt của phu nhân Trịnh thị Dương gia ở ngoài cửa đã vang lên, "Tiêu công tử, tạm biệt, tạm biệt." Mạnh Dương đi tiễn Tiêu công tử. Lạc Dương Cựu cung, nơi này từng là thâm cung rộng lớn của đại đường Bây giờ sự phồn hoa, náo nhiệt đã biến thành vô cùng tĩnh lặng. Trên con đường nhỏ trải đá bên trong cựu cung, đi xuyên qua những cung điện lậu cát, có một nam một nữ đang sống vai đi tới. Thiếu nữ mặc một bộ thịnh trang. Mặt xinh như bức tranh. Mà nam tử đúng là thiếu niên hôm nay vào vương gia tử quán uống rượu. Chỉ là giờ phút này trên mặt hắn sớm đã không còn vẻ lão thành, trên khuôn mặt non nớt không hề che giấu vẻ nghịch ngợm. Nghi tỉ tỉ. Hôm nay đệ đến vương gia tử quán đã gặp tử đồ tiêu duệ kia Ngày mai đệ phái người đi mua một bình thanh hương ngọc dịch về Tỉ tỉ Tỉ nếm thử xem Đúng là danh bất hư truyền Thiếu niên liếm liếm môi Có chút lưu luyến nói Thiếu nữ tồ một tiếng Kỳ đệ Chúng ta lần này về Lạc Dương Đệ cũng không nên xuất cung lung tung Miễn gặp phải phiền phức Mẫu phi trách tội Tỉ không giúp gì được cho đệ Đúng rồi để nói tửu đồ tiêu duệ chính là mỹ thiếu niên vượt trội hơn người trong ẩm trung tam tiên ca mà mọi người đồn sao không sai không sai đúng là hắn để cảm thấy rất được lưu nhàn dung dường như không biết hàng người này phong nghi tuấn tú tài học hơn người lại là ẩn sĩ am hiểu phẩm rượu và làm rượu quan hệ lại là những đại tài tử như lý đỗ sao có thể là một người ăn chơi trác tán chứ sợ là lưu gia bọn họ chơi nghèo yêu giàu nên cố ý hủy hôn Thiếu niên biểu môi nói, thiếu niên này chính là Thịnh Vương Lý Kỳ, con trai của Vũ Huệ phi. Người được đương kim Huyền Tông hoàng đế sủng ái nhất. Thiếu nữ chính là Hàm Nghi công chúa Lý Nghi mà Vũ Huệ phi sinh ra. Nếu như tiêu duệ ở đây, hắn nhất định sẽ kinh ngạc kêu lên. Đây chính là bà mối dẫn Dương Ngọc hoàng cởi bộ quần áo dân gian mà tiến vào cung. Lý Nghi hơi suy nghĩ, khẽ cười nói, nhạn dung thật ra không phải người chê nghèo yêu giàu.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 Kim vong vật dưỡng ngã, tam nhân hiệu tiền hiền. Chi tiết xin mời xem lại chương 23, bài thơ này rất độc đáo, ý nhị mười phần, ẩn chứa thiên cơ, đọc càng nhiều cảm xúc càng sâu, có thể giải ra ba điểm mấu chốt của rượu như vậy, nói vậy cái tên tửu đồ Tiêu Duệ cũng không phải giả. Có thể tạo ra tác phẩm xuất sắc này, tài học của Tiêu Duệ rất thâm sâu. Nếu không với tính cách cuồng vọng của Lý Bạch, sao có thể kết giao với một kẻ vô danh như hắn? Lý Nghi từ từ nói, Kỳ đệ. Thi tử hội hôm Trung Thu, để phái người mời tiêu duệ này đến. Bản cung phải xem tuyệt kỷ văn hương thức tử của hắn. Chương 27, Người Lưu Phủ Tới Giáo dục quan học, tư học đời đường không ngừng phát triển. Từ đời trinh quan, cả nước có hơn 8.000 học sinh. Quốc học sinh là lực lượng chủ yếu tham gia khoa cử. Bọn họ học tập ở quan học các cấp, đủ tư cách sẽ lên tỉnh tham gia khoa cử, được xưng là sinh đồ. Tự học thành tài thì đến nhà môn địa phương xin thi, trải qua cuộc thi kiểm tra tư cách sẽ được đưa vào kinh tham gia khoa cử, được gọi là hương tống. Triều đường không quá nghiêm khắc đối với yêu cầu báo danh hương tống. Trường người phạm pháp không được tham gia, chỉ yêu cầu thương nhân hoặc công nhân không được tham gia. Phải nói là khá thoáng. Sinh đồ. Hương Cống, hai loại người này là lực lượng chủ yếu tham gia khoa cử. Tiêu lão đệ ăn chơi trác tán trước kia đã bị Lạc Dương quan học đuổi. Tiêu Duệ bây giờ nếu muốn tiếp tục khoa cử cầu danh, chỉ có thể đến nha môn địa phương thi đậu Hương Cống rồi tiến vào kinh tham gia khoa cử. Mấy ngày nay, Tiêu Duệ thường xuyên lui tới các tử phường ở Lạc Dương, tiến hành bình phẩm rượu của các đại tử phường. Thi thoảng lại bị hai người lý đổ kéo đi tham gia các bữa tiệc rượu của văn nhân sĩ tử rất tiêu diêu tự tại. Nhưng Tiêu Nguyệt lại rất bận, dùng tiền thông cửa quan. Nhờ một người quen đến nha môn Lạc Dương, chuẩn bị lấy một danh hương cống cho Tiêu Duệ để mùa xuân năm sau vào kinh ứng thi. Thấy Tiêu Duệ lại định ra ngoài, Tiêu Nguyệt tức giận nói, Duệ đệ. Đệ cả ngày lưu luyến trong tiệc rượu, kinh thư không đọc, bài tập không ôn, năm sau sao có thể thi cử. Đệ làm ta tức chết. Cha mẹ mất sớm mặt tiêu nguyệt trầm lại mắt đỏ lên sắp rơi lệ đến nơi tiêu duệ không khỏi cười khổ mình không muốn đi theo con đường quan trường nhưng tỷ tỷ lại muốn mình tham gia khoa cử dành công danh mình lại dốt đặc cắn mai với kinh thư cổ đại sao có thể đoạt được bản vàng đi ra ngoài thi không phải để cho người ta cười vào mũi sao tỷ tỷ tử trường biết sai rồi hôm nay về tử trường nhất định sẽ đóng cửa đọc sách được không Tỉ tỉ, tỷ đừng đau lòng nhé. Tiêu Duệ vội vàng cười làm lành, lừa tỉ tỉ còn mau nước mắt hơn cả lâm đại ngọc trong ngòi bút của tiên sinh tạo tuyết cần đời sau. Hừ, để làm tỉ tỉ quá thất vọng. Tiêu Nguyệt bỏ buồn phiền ra sau đầu, dùng giọng nói nghiêm trang trước nay chưa từng có, Duệ đệ, tiêu gia chúng ta lúc trước cũng là thế gia vọng tộc, phụ thân của chúng ta cũng là nhất đại danh thần. Để phải biết rằng, cửa tiêu gia chúng ta chờ đệ mang đến ánh sáng. Có thể thấy đệ đi vào chính đạo, nếu duệ đệ có thể đề tên bản vạn, chấn hưng tiêu gia chúng ta, tỉ tỉ dù chết cũng cam lòng. Nhớ tới vinh quang của tiêu gia khi còn bé, lại nghĩ đến cảnh ngộ của tiêu gia ngày hôm nay, tiêu nguyệt không khỏi đau buồn, ông mặt khóc trống lên, cha mẹ, duệ đệ. Trời không sợ, đất không sợ, chỉ sợ tỉ tỉ khóc, tiêu Duệ thở dài một tiếng, tỉ tỉ, tỉ tha cho đệ đi. Thấy vẻ mặt lúng túng lo sợ không yên của tiêu Duệ, Tiêu Nguyệt nín khóc mỉm cười, hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái, không cho ra ngoài, mau về phòng đọc sách. Tỉ tỉ, nhưng hôm nay tử trường đã hẹn với tôn công nhượng. Tiêu Duệ khó xử nói một câu. Nhìn thấy mắt Tiêu Nguyệt lại đỏ lên, vội vàng xua tay, được rồi, để không đi là được. Tỉ tỉ, tỉ đừng khóc nữa, khóc để ruột gan rối bời, ruột gan rối bời. Một tiểu nhị đứng ngoài cửa, cung kính nói, tiêu thiếu da. Người lưu phủ tới muốn thanh hương ngọc dịch. Đông chủ muốn ta đến hỏi thiếu gia một chút, có cho hay không? Tiêu duệ biến sắc, trầm thắp nói, là lưu phủ nào? Lưu thừa tướng phủ ở thành đông. Tiểu nhị trả lời. Chân mày tiêu duệ khẽ giật giật, vội vàng bước ra, để ta ra xem. Hạ nhân của lưu phủ sai đi mua rượu tay không mà về. Thừa tướng đương triều lưu u cầu đang trong phủ chờ rượu tiếp khách nghe báo lại rượu đã bán hết mời ngày mai đến sớm không khỏi cười khổ một tiếng chắp tay nói với lý nghi và lý kỳ công chúa điện hạ lão phu là thừa tướng đương triều mà người ta cũng không nể mặt cũng may bản phủ còn chôn mấy bình kiếm nam xuân đã lâu cũng không chậm tiếp đãi hai vị điện hạ lý kỳ cười ha hả nói ta đã nói rồi quy củ của tiêu duệ rất quái ngày đó ngay cả bản vương cũng phải khẩn cầu nửa ngày mới được cho một hồ lô được rồi Kiếm Nam Xuân thì kiếm Nam Xuân đi. Lý Nghi miễn cười, thư tướng đại nhân không cần như vậy, chỉ là chút rượu cần gì phải khách sáo. Tuy nhiên bản cung nghe nói lúc trước tiêu duệ từng phẫn quốc mà rời khỏi quý phủ. Gần đây còn sai hại nhân đưa giấy từ hôn, sợ là thực sự muốn cắt đứt quan hệ với phủ thư tướng. Lưu U cầu biến sắc, đưa mắt nhìn con gái Lưu Nhạn Dung đang ngồi bên cạnh mình, thấy vẻ mặt nàng bình tĩnh mới thở dài nói, đứa nhỏ đó ta đã thấy từ bé đến lớn. Chỉ là càng về sau càng không chịu nổi, hành vi phóng đảng, không học không nghề nghiệp, uổng phí khổ tâm của Lão Phu. Hôn sự này hủy đi cũng tốt, Lão Phu lần này từ trường An về Lạc Dương cũng chính là vì việc đó. Lý Kỳ cười ha hả nói, bổn vương không tán thành lời này của Thừa Tướng Đại Nhân. Ta đã gặp mặt tiêu duệ Hắn quả nhiên là có phong phạm của danh sĩ. Không chỉ riêng thần công văn hương thức tử danh chấn Lạc Dương, còn có tài học hơn người và quan hệ rất tốt với hai người lý đổ, được xưng là một trong ẩm trung tam tiên. Lưu U cầu hôm qua mới từ kinh trở về, còn chưa nghe nói tiêu duệ vốn là một tên mạc hạng trong phủ thừa tướng đã biến thành tửu đồ tiêu duệ mỗi người đều khen ngợi và một trong ẩm trung tam tiên. Nghe vậy ông ta nhíu mày, điện hạ, điều này sao có thể? Hắn ở trong phủ ta mấy năm, lão phu tận mắt thấy đủ loại hành vi không thể chấp nhận nổi ẩm nhân bất ẩm tửu, chánh tự khả ẩm tuyên. Ẩm tử bất ẩm nhân, đồ cô tổng kích tiên Tử như dĩ nhân phế, Mỹ lộc hà phụ yên Ngã tri trích tiên nhân, bả tử tố tâm ngôn Tử Mỹ hà vật nhân Diệt phục vi đào nhiên Kim vong vật dưỡng ngã, tam nhân hiệu tiền hiền Một Lý nghi nói xen vào, bài thơ này do tiêu duệ làm Xem ra có thể quan hệ tốt với Lý Bạch tính tình kiêu ngạo tất phải có vài phần thực tại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 Cử thương huy hào vọng thanh thiên, trác nhiên bất quần mỹ thiếu niên. hai, thừa tướng đại nhân, kẻ bất tài vô dụng đốn mạc trong phủ thừa tướng các người, bây giờ đã là trác nhiên bất quần mỹ thiếu niên, cả thành lạc dương này không ai không biết, điều này sao có thể là giả? Trên khuôn mặt non nớt của Lý Kỳ hiện ra vẻ già dặn, bổn vương thấy thơ có thể làm giả nhưng khí độ và phong thái cao nhã không thể nào giả được. Chính mắt ta trông thấy tiêu duệ phong thái của hắn còn tốt hơn cả trích tiên nhân lý bạch hai vị điện hạ mấy năm ở chung ta có thể nhìn thấu xương cốt của tên tiêu duệ này không có một chút thực tài nào hết không biết làm thế nào mà lại lấy lòng được mọi người lương nhàn dung vẫn không nói gì lạnh nhạt nói đứng dậy thi lễ rồi rời khỏi hiện trường chương hai mươi tám nhà cũ tiêu gia nhân lúc người của lưu phủ đến cầu rượu đứng ở cửa tiêu duệ liền chuồn ra ngoài đi đến nhà cũ tiêu gia chỉ cách phủ thừa tướng ở thành đông có mấy bức tường tôn công nhượng sớm đã mang theo máy tùy tùng đứng trước cửa tiêu gia trang nghiêm chờ đợi thấy thiếu niên áo xanh đi tới vẻ mặt rất bình tĩnh trên người lộ ra vẻ trầm ổn dày dặn kinh nghiệm không phù hợp với tuổi của hắn tôn công nhượng hơi rùng mình tiến lên chắp tay cười nói tử trường công nhượng huynh các vị huynh đệ Nhà của cô tại hạ có thể thay đổi bộ mặt mới, tử trường thật sự rất cảm kích. Tiêu Duệ nhìn nhà tiêu gia đã được tu sửa lại hoàn toàn, cảm ơn tận đáy lòng, thi lễ với tất cả mọi người. Mấy tùy tùng của tôn công nhượng vội vàng tránh ra, nói không dám. Sư tử đá cũ nát trước cổng đã được tôn công nhượng sai người dọn đi. Bởi vì hiện nay tiêu Duệ là người áo vải, trước cửa mà đặt hai con sư tử đá canh giữ thật sự không hợp thể thống. Nghe tôn công nhượng nhỏ giọng giải thích, tiêu duệ cười cười, như vậy tử trường cũng tránh được trắc trối. Cảm ơn công nhượng huynh đã lo lắng. Tử trường gần đây cũng tích góp được một chút, tại hạ đương nhiên sẽ trả lại công nhượng huynh chi phí tu sửa nhà cũ. Tiêu duệ nói chính là thật. Hắn bây giờ cũng được coi như một ông chủ nhỏ ở thành lạc dương này. Không nói lợi nhuận từ thanh hương ngọc dịch, chỉ cần hắn đến các tử phường phẩm rượu, ông chủ các tử phường tặng cảm ơn. Ít nhất cũng trăm quan. Tôn công nhượng liên tục lắc đầu, tử trường lão đệ khinh thường vi huynh sao? Chỉ là mấy quan tiền, đừng nhắc đến. Chẳng lẽ giao tình của chúng ta không giá trị bằng mấy thứ đó sao? Tiêu Duệ cười cười, không nhắc đến nữa. Hắn biết tôn công nhượng cố ý quan hệ tốt với mình, đơn giản là vì một chữ rượu, xem trọng tiềm lực làm rượu của mình. Tương lai mình nếu như muốn làm lớn hợp tác với hắn cũng không sao. Trong lòng có suy nghĩ này, Tiêu Duệ liền chấp tay cảm ơn một tiếng, ân tình của công nhượng huynh, tại hạ khắc sâu trong lòng. Tường viện cao lớn được quét vôi màu hồng nhạc mà các tòa nhà lớn trong thành lạc dương thường dùng. Cửa lớn cũng được thay bằng hai cánh cửa sắt, nước sơn màu đen nổi bật. Trên cánh cửa còn khảm một vòng sắt rất lớn. Hai người dắt tay đang định đi vào cửa quan sát, lại nghe tiếng tiễn khách từ phủ thừa tướng cách đó không xa truyền tới. Lưu U cầu gián người trung bình đang tự mình đưa một nam một nữ ra cửa lớn. Một chiếc xe ngựa xa hoa đang đứng ở cửa Lưu Phủ. Bên cạnh xe ngựa có hơn 10 thị vệ cầm đao. Thấy khách của Lưu Phủ không ngờ là thiếu niên tử khách ra vẻ lão thành hôm trước, tiêu vệ không khỏi nhìn lại một chút. Có thể làm lưu U cầu tự mình đưa ra khỏi cửa, thân phận của hai người này có thể đoán được. Chỉ một ánh mắt nhìn thẳng nhiên lại khiếu thiếu niên cảm thấy sự tồn tại của hắn. Lý Kỳ đang định lên xe rời đi đột nhiên quay đầu lại, tay chỉ vào Tiêu Duệ, lớn tiếng gọi, ồ, Tiêu Duệ. Lý Kỳ hạ tay xuống, xoay người bước nhanh về phía Tiêu Duệ. Lưu U cầu và Lý Nhi cũng mang theo mấy hộ vệ đi tới. Lý Kỳ cười ha ha, Tiêu Duệ, còn nhớ bản công tử không? Tiêu Duệ ngẩn ra, khẽ cười nói, nhớ, ra mắt công tử. Hắn quay đầu nhìn lại, thấy tôn công nhượng bảo mấy tùy tùng lui ra xa cùng kính cúi đầu đứng ở một bên, không dám thở mạnh. Tiêu Duệ không khỏi nhíu mày. Cháu, đây là thịnh vương Điện Hạ và hàm nghi công chúa Điện Hạ, còn không dùng đại lễ bái kiến. Lưu U cầu cùng đi lớn tiếng quát. Tiêu Duệ nhìn lão già quyền cao chức trọng này thật sâu, đây vốn là cha vợ của mình, lại nghĩ tới sự ghẻ lạnh và khinh thường đã gặp ở Lưu Phủ, mặc dù biết rõ không quan hệ với mình nhưng vẫn cảm thấy tức giận. Dù tiêu lão đệ ăn chơi trác tán không chịu nổi đến thế nào cũng là cô gia, con rể, tương lai của Lưu Phủ. Không ngờ Lưu Phủ lại dung túng hạ nhân và công khai cười nhạo hắn, quả thực quá nực cười. Nhất định là cố ý làm như vậy. Mặc dù không biết có phải là ngại nghèo yêu giàu hay không, nhưng rõ ràng đã sớm có ý đuổi hắn đi. Phía sau lập tức truyền đến tiếng người quỳ. Tôn công nhượng và mấy tùy tùng đều quỳ rạp xuống đất. Tôn công nhượng là thương nhân. Mặc dù có tiền nhưng thân phận cực thấp, nghe nói vương tử và công chúa đương triều giá lâm, sao dám không quỳ? Mặc dù không phải bái lạy, cũng không dám tiếp tục đứng giả ngu ở đó. Tiêu Duệ thu hồi ánh mắt sắc bén linh hoạt khỏi người Lưu U Cầu, do dự một chút, triều đại này có cấp bậc lễ phép nên chỉ có thể từ từ quỳ xuống, nhỏ giọng kêu, "Thảo dân Tiêu Duệ bái kiến vương gia, công chúa điện hạ." Lý Kỳ vội vàng vẫy tay, "Đứng lên đi, đây là ngoại cung." Tiêu Duệ ngươi không cần đa lễ. Ồ, Thảo Dân đã biết. Tiêu Duệ thừa cơ đứng lên, vẻ mặt lạnh nhạt đứng ở đó, từ đó về sau không nhìn Lưu U cầu một cái. Lưu U cầu thấy hắn không bái kiến mình, không khỏi tức giận nói, Tiêu Duệ, Lão Phu tốt xấu gì cũng là trưởng bối của ngươi. Thấy Lão Phu sao lại không chào hỏi. Tiêu Duệ ngửa mặt lên trời cười ha hả, đột nhiên cười lạnh nói tại hạ từ hôm rời khỏi lưu phủ đã nói từ nay về sau tiêu gia và lưu thừa tướng phủ không có bất cứ quan hệ gì lưu thừa tướng là đại thần đương triều vô cùng vinh quang tiêu duệ chỉ là một thảo dân bình thường lại nổi tiếng là tay ăn chơi trong thành lạc dương đâu dám trèo cao có quan hệ với thừa tướng đại nhân chứ lưu u cầu tức giận chỉ vào tiêu duệ run rẩy đứng lên người dám chăm chọc lão phu chẳng lẽ không sợ lão phu trị tội ngươi tôn công nhượng đang quỳ bên cạnh sợ đến toát mồ hôi lạnh lưu u cầu là thừa tướng đương triều ở trong thành lạc dương này ông ta nếu như nói một câu tiêu duệ dù cho danh chấn trường an cũng chìm nghiễm nhẹ thì ăn một chút khổ sở ở cửa quan nặng thì kiếp này không thể nào thò mặt ra được tiêu duệ nghĩ rằng lưu u cầu sẽ không làm gì mình người này rất coi trọng thanh danh và nhớ tình bạn cũ tiêu duệ từng là con rể của hắn bây giờ hủy hôn đã là yêu giàu ngại nghèo Dù tiêu duệ có quá quắc như thế nào, ông ta đều cảm thấy có một tia ấy nấy. Tiêu Duệ biết rõ mình không nên phát tiết với lão già Lưu gia là quan lớn, nhưng buồn bực đè nén trong lòng rất lâu đã không thể khống chế được. Lập tức phun ra. "Ô, Tiêu Mỗ bây giờ chẳng qua chỉ là một thảo dân." Tiêu Duệ bị rơi xuống đến mức này, nhà không một nô, đất không một mảnh, nhà cũ vô cùng thê thảm. Đâu có được như phủ thừa tướng? Quan lớn quý nhân ra vào như chảy hội. Thừa tướng đại nhân còn muốn trị tội mỗ nữa sao? Tiêu duệ cười lớn vài tiếng, mỗ một thân một mình, thừa tướng đại nhân muốn xử lý thế nào cũng được. Lưu U cầu ngẩn người, không kìm lòng được mà liếc nhìn nhà cũ Tiêu gia. Nhớ đến tình cảm của cố nhân, trong lòng lão dân lên một tia buồn bã, vẻ mặt lập tức trở nên hoang hoảng, thở dài một tiếng quay lưng đi. Lưu Môn nhất xuất thăm tự hải, tổng thử Tiêu Mỗ thì lộ nhân cửa lớn lưu gia sâu tựa biển từ đây tiêu mổ chỉ người dưng tiêu gia lạnh nhạt năm không người thi lễ với lý kỳ và lý nghi hai vị điện hạ thảo dân có việc cáo từ trước nhìn lưu u cầu cô độc đi về phủ lý nghi và lý kỳ lên xe đi thẳng đến cựu cung lạc dương lưu môn nhất xuất thâm tự hải tổng thử tiêu mổ thì lộ nhân lý nghi lặng lẽ thở dài xem ra tiêu duệ này oán giận lưu gia quá sâu Lời này quá lạnh nhạt làm cho người ta cảm thán. Chương 29: Nạp chinh thái lễ. Tiêu Duệ trừng mắt lạnh lùng nhìn thừa tướng đương triều, Tôn Công nhận thấy rõ mồn một. Cảnh tượng này khiến hắn biết một mặt khác phía sau Tiêu Duệ bình tĩnh mà hắn thường thấy, trong lòng không khỏi càng thêm ấn tượng. Hôm sau, Tiêu Duệ chuyển vào trong nhà cũ Tiêu gia đã được tu sửa xong, Từ nay về sau mình đã thực sự có nhà. Trong nhà có mấy hạ nhân, thì nữ mà tôn công nhượng đưa tặng. Một mình chuyển vào căn nhà cũ rộng lớn này, lúc đêm dài yên tĩnh, tiêu duệ không khỏi thổn thức. Mấy ngày liên tiếp, ông chủ các đại tử phường Lạc Dương đều tiến đến chúc mừng. Hai người lý đổ cũng cùng đến chúc mừng một phen, ngày ngày đều phải bày yến tiếp khách ở tử lâu. Nhà có, việc cưới vợ cũng sẽ được tiến hành. Mặc dù Tiêu Nguyệt không quá muốn đệ đệ của mình lập gia đình trước khi đề danh bản vàng, nhưng thấy được tình cảm của Tiêu Duệ và thiếu nữ Ngọc Hoàng Dương Gia, lại thêm Tiêu Duệ không ngừng xin sỏ, cuối cùng phải nhường một bước chỉ đáp ứng cho hắn đính hôn trước. Hôn sự người đời đường rất nhiều lễ nghi, đầu tiên là nạp thái. Nhà trai muốn kết thân với nhà gái, phải mời bà mối đến nhà gái cầu hôn, sau khi được đáp ứng mới chính thức, nạp thái, cho gia đình nhà gái. Cũng chính như tục ngữ nói, Lệnh của cha mẹ, lời mai mối Qua nạp thái, tiếp theo chính là ăn hỏi Nhà trai nhờ bà mối đến gia đình nhà gái hỏi tên Ngày sinh tháng đẻ của cô gái Sau khi nhận được sẽ đi xem bói Hợp tám chữ, liền tiến tới bước tiếp theo, nạp cát. Nhà trai hỏi tên, hợp tám chữ Báo điềm lành với nhà gái Cũng tặng lễ tỏ vẻ muốn đính hôn Cũng phải đến hành điện ký giấy chứng hôn Sau một quá trình xác nhận Theo tiêu duệ thấy thì giống như đăng ký và công chứng tài sản trước hôn nhân ở đời sau. Cha mẹ tiêu duệ không còn, tiêu nguyệt là bề trên duy nhất, tự nhiên việc này nàng sẽ ra mặt lo liệu việc cưới hỏi cho đệ đệ. Tiêu gia có cầu, dương gia cố ý, cho nên trình tự lễ nghi tuy rằng rườm rà nhưng tiến hành rất thuận lợi. Chỉ cần nạp chinh xong, quyết định ngày cưới, vậy việc này coi như đã xong. Cái gọi là nạp chinh, nói trắng ra là đưa lễ hỏi mà người dương gia chính là mong chờ sính lễ đặc biệt của tiêu gia chính là phương pháp điều chế thanh hương ngọc dịch hoặc là quyền kinh doanh thanh hương ngọc dịch bà mối mà tiêu nguyệt mời đến đứng trong nhà dương gia lớn tiếng hô sính lễ tiêu gia xin dương phủ chấp nhận thông báo hai trăm quan thái đoạn hai sáu tấm tơ tầm giang năm loại thượng đẳng bốn mươi cuồng lễ hỏi này đối với các nhà phú hộ trong thành lạc dương cũng coi như xa xỉ lễ hỏi của dân chúng bình thường cũng chỉ là quan tiền và chút trà bánh thịt lợn mà thôi làm sao còn có thể đưa được thái đoạn và tơ tầm còn có hai trăm quan tiền nghĩ cũng đừng nghĩ chẳng qua lễ hỏi mặc dù rất phong phú nhưng không làm người dương gia vui mừng dương huyền nhíu nhíu mày hỏi bà mối một tiếng vương bà tử sính lễ của tiêu duệ là đó sao bà mối ngay người thầm nghĩ từng này không ít dương gia các ngươi chẳng lẽ còn chê ít bà do dự một chút Cười cười nói, Dương lão gia, lễ hỏi của thiếu gia tiêu gia tuy rằng không quá nặng. Cũng không bạc. Trình thị trừng mắt nhìn bà mối một cái, mắng, người biết sao. Mạnh Dương đi tìm tiêu duệ, hỏi hắn một chút sao lại thế này. Chuyện đó hắn rõ ràng đã đáp ứng, nếu không có cái kia vậy nói cho hắn hôn sự không có cửa. Cháu gái xinh đẹp của ta chẳng lẽ không tìm được chồng sao, việc lạ. Dương hoa xấu hổ rút tay về nhìn phụ thân của mình một cái, thấy mặt phụ thân trầm như nước, không khỏi thầm than một tiếng, cất bước rời đi. Ra khỏi cửa chưa đến trăm mét đã thấy tiêu duệ mặc một bộ quần áo màu xanh, khóe miệng xuất hiện nụ cười nhàn nhạt, giống như đứng chờ ở bên đường, đợi hắn đến. Tử trường, dương hoa vội vàng đi tới, muốn nói nhưng thật sự là xấu hổ, đành phải nuốt lời lại. Tiêu duệ nhìn hắn với ánh mắt tán thưởng, thản nhiên nói ý đến đây của mạnh dương huynh ta đã biết ta nếu như đã đáp ứng chuyện gì tuyệt đối không đổi ý nể mặt mạnh dương huynh và ngọc hoàng ta sẽ giao cho dương gia năm thành năm mươi phần trăm kinh doanh thanh hương ngọc dịch ở thành lạc dương dương hoa xấu hổ cười một tiếng nghi hoặc hỏi thành lạc dương năm thành không sai là năm thành tiêu duệ từ từ nói hắn có chuẩn bị mà đến trước đó trước khi đính hôn Tiêu Duệ rốt cuộc đã có quyết định, hợp tác với tôn công nhượng thành lập đại tử phường tử đồ. Tôn công nhượng ra mặt kinh doanh, mà Tiêu Duệ là người hợp tác và người thiết kế ẩn phía sau, tiến hành sản xuất thanh hương ngọc dịch trên quy mô lớn. Tiêu Duệ bỏ kỹ thuật, tôn công nhượng bỏ nhân lực vật lực phụ trách tất cả mọi chuyện kinh doanh, mỗi bên chiếm nửa cổ phần. Tiêu Duệ không chỉ làm thanh hương ngọc dịch với số lượng lớn, còn đề xuất đưa ra một loạt kế hoạch đóng gói rượu, chọn dùng các loại bình và chai trên chai còn phải khắc các bài thi từ tửu văn tương ứng tôn công nhượng phụ trách tiêu thụ ra bên ngoài mà quyền kinh doanh trong thành lạc dương năm thành cho vương ba tỷ phu của tiêu duệ năm thành giao cho dương gia tuy rằng chỉ là năm thành nhưng trên cơn bản là cung cấp đủ số lượng cho dù thanh hương ngọc dịch sản xuất có hạn năm thành này cũng đã đủ rồi hơn nữa thanh hương ngọc dịch sau khi được đóng gói liền được đưa lên một tầm cao mới đối với dương gia mà nói Lợi từ việc tiêu thụ một bình thanh hương ngọc dịch đủ để hơn xa bán 10 đàn tam lạc tương. Dương Huyền tự nhiên sẽ tính ra được món lợi này. Dương Hoa về nhà vừa nói. Ông ta lập tức vỗ bàn, tự mình đi đến tiêu gia ký văn kiện hợp tác với tiêu duệ và tôn công nhượng. Hợp tác với tôn công nhượng, tôn công nhượng vừa bỏ tiền, vừa bỏ sức nhìn thì có vẻ bị thiệt nhưng thực ra không phải. Chỉ riêng lợi nhuận rất lớn từ thanh hương ngọc dịch, hắn đã rất lãi. Hún chi, ánh mắt của hắn rất xa, hắn nhìn trúng tiềm lực làm rượu rất lớn của tiêu Duệ. Tiêu Duệ có thể làm ra thanh hương ngọc dịch, ngày sau tiếp tục làm ra rượu cực phẩm khác cũng là chuyện thường. Cho đến lúc đó, tử Đồ nghiên cứu ra các loại rượu mới, cho lưu hành ở đại đường không phải chuyện không có khả năng. Như vậy, ngày sau các rượu do tiêu Duệ nghiên cứu ra đều sẽ do tử phường mà hai người hợp tác kinh doanh. Đến tận đây... Hôn sự giữa Tiêu Duệ và Ngọc Hoàng đương nhiên coi như đã được ấn định, chỉ là chưa quyết định ngày kết hôn cụ thể mà thôi. Do Tiêu Nguyệt kiên định, hai nhà đồng ý sau khoa cử mùa xuân sang năm sẽ định ngày kết hôn. Trong vòng mấy tháng ngắn ngủi, tay ăn chơi trong phủ thừa tướng gạ ác biến thành phượng hoàng, danh chấn lạc dương, tử đồ tài tử, một trong ẩm trung tam tiên, mỗi một lần được truyền tụng trên phố đều khiến người ta cảm thấy thần kỳ. Đầu tiên là từ hôn với tiểu thư phủ thừa tướng. Ngay sau đó đính hôn với Ngọc Hoàng Dương gia, tin tức này truyền khắp thành Lạc Dương. Sau khi tin này truyền vào phủ Thừa tướng, Lưu U cầu thở dài một tiếng như trút được gánh nặng. Mà Lưu Nhạn Dung chỉ lạnh nhạt cười một tiếng. Đương nhiên đối với việc tiêu duyệt nổi tiếng, người trong Lưu phủ không có một ai tin, không cho là đúng. Cũng khó trách Lưu Nhạn Dung thờ ơ, nếu trên đời này có ai là người hiểu vị Tiêu lão đệ kia nhất vậy Lưu Nhạn Dung chính là một trong số đó. Ngay từ đầu Nàng lúc nào cũng khuyên tiêu lão đệ quay đầu lại. Nhưng sau này tiêu lão đệ lại âm thầm nhìn trộm nàng tắm để báo đáp. Xấu hổ nên dần dần tuyệt vọng đối với hắn, hoàn toàn vứt hắn khỏi đầu. Lương Nhạn dung thiên kim tiểu thư phủ thừa tướng tâm cao khí ngạo, lại có học tài, gả cho một tên ăn chơi như vậy, không bằng nhảy lâu tự vẫn cho rồi. Chương 30 phong thấp dược tửu thường thiếu nữ ngọc hoàng có chút danh tiếng trong thành lạc dương là do tửu đồ tiêu duệ ngang trời xuất thế nếu điều này làm cho người đời sau biết được có thể phải mở rộng tầm mắt đường đường một trong tứ đại mỹ nữ trong suốt ngàn năm lịch sử trung hoa cổ đại đại đường ca phi lại bởi vì sự xuất hiện đột ngột của một thiếu niên mà nổi tiếng coi như là một chuyện lạ ngay khi tiêu duệ đang bận bịu với các công việc ở tửu đỗ đại tửu phường Vừa ngọt ngào nói chuyện với thiếu nữ, còn có tỉ tỉ tiêu nguyệt không ngừng dục đọc sách. Ngoại trường người nhà và bạn bè bên cạnh, còn có một người ở phía sau đang chú ý hắn. Tuy nhiên sự chú ý đó lại đầy khinh miệt và tức giận. Đó chính là Ngụy Minh Luân con trai của Phú Thương Sơn Nam Đạo Tương Dương Phủ. Ngụy Minh Luân lần này đến Lạc Dương là vì muốn đạt một danh Hương Cống ở Phủ Lạc Dương. Yêu cầu báo danh Hương Cống cũng không nghiêm khắc ngoại trường người phạm pháp không được tham gia chỉ yêu cầu thương nhân và công nhân không được tham gia nhưng ngụy gia bao đời làm thương nhân cho nên ngụy minh luân ở địa phương rất khó đạt được danh ngạch cho nên mới lặn lội đi đến lạc dương tìm một nhà thân thích với ngụy gia là tiết an thịnh một chủ bộ lục phẩm thủ hạ của lạc dương lệnh để đạt danh ngạch ở lạc dương tiến vào trường an tham gia khoa cử ở tương dương phủ ngụy minh luân có tiếng là một thiếu gia hào hoa phú quý Tự xưng phong lưu thiếu niên nhiều tiền, hơn nữa còn có tài học, bình thường mắt luôn cao hơn tráng, ngạo nghệ không ai sánh nổi. Vừa đến Lạc Dương liền bất ngờ gặp được thiếu nữ Ngọc Hoàng, hắn thèm nhỏ giải sắc đẹp của nàng, cố phái hạ nhân tìm hiểu rõ ràng tình hình dương gia rồi mời bà mối đến cầu hôn. Vốn nghĩ rằng gia đình mình giàu có. Bản thân lại phong lưu, lấy thiếu nữ Ngọc Hoàng làm tiểu thiếp là chuyện quá dễ dàng, nhưng kết quả lại mất mặt. Nhiều ngày nay nghe nói thiếu nữ đã đính hôn với tử đồ tiêu vệ nổi tiếng, trong lòng hắn càng khó chịu. Nếu tên tử đồ tiêu vệ xuất thân giàu có thì thôi, nhưng lại là một tên đệ tử nghèo túng. Làm cho một tay ăn chơi thắng mình, hắn trong lòng càng lúc càng tức giận, cảm thấy không thể nuốt trôi cơn giận này. Nhưng hắn đến Lạc Dương chính là mong đạt được danh ngạch hương cống, trong lòng lại không dám lỗ mãn. Nếu như ở Tương Dương, hắn đã sớm mang người đến tận cửa hỏi tội. Trước mắt lại hiện lên vẻ tươi cười của thiếu nữ xinh đẹp, nhớ tới mỹ nữ này đang ở tiêu gia cùng tên thiếu niên kiên ngắm trăng, trong lòng hắn lại dấy lên ngọn lửa ghen ghét, ăn không ngon, ngủ không yên. Hai ngày nay, hắn mang theo mấy gia nhân đi lại xung quanh tiêu gia, mắt nhìn chằm chằm vào hai cánh cửa đóng kín của tiêu gia, trong lòng rất ngứa ngáy khó chịu. Mặt trời lên cao, gió thu mát rượi, hắn không thấy thiếu nữ ngọc hoàng, nhưng lại thấy một nữ tử xinh đẹp từ trong cửa tiêu gia đi ra. Nữ tử này có dáng người thon dài, mặc một chiếc áo ngắn màu hồng nhạt, bên dưới là chiếc váy dài màu xanh lá cây. Lộ ra nửa cánh tay trắng nõn, mái tóc dài đen nhánh buộc lên, bộ ngực sữa cao vút như mây, trên mặt mang theo nụ cười quyến rũ, duyên dáng đi xuống bậc thềm tiêu gia, uyển chuyển đi xuống phố. Nếu nói thiếu nữ Ngọc Hoàng ngây thơ xinh đẹp tuyệt thế, vậy nữ tử này lại là báu vật mang theo sự thành thục nếu nói về sức hấp dẫn với nam nhân thì thiếu nữ ngay thân ngọc hoàng không thể nào so sánh được ngụy minh luôn ngẩn người nhìn chằm chằm vào bộ ngực đầy đặn phập phồng theo từng bước chân của nữ tử rốt cuộc không thể rời được mắt quá hấp dẫn báu vật nếu đặt nàng ở bên dưới hưởng thụ một đêm mình dù có chết cũng cam tâm tình nguyện con trai nhà phú hộ đến từ sơn nam đạo lập tức quên mất nỗi thèm khát với thiếu nữ Mà dồn toàn bộ tâm trí lên trên vòng eo đầy đặn của thiếu nữ trước mặt Không nhìn nổi mà nuốt nước miếng Nữ tử nhướng mày càng tăng thêm vài phần hấp dẫn Giống như một đầm nước sâu đột nhiên dậy sóng, Lại giống như đoá hoa mẫu đơn nở rộ Mà xui quỷ khiến thế nào mà Ngụy Minh Luân lại ra vẻ thiếu niên phong lưu cản đường nữ tử này Chấp tay lại, chào tỉ tỉ Nữ tử cau mày nghiêng người né sang bên nghiêm mặt trầm giọng nói Vì công tử này, ta phải về nhà xin nhường đường đôi môi đỏ mọng ướt át xinh đẹp đó bộ ngực cao vút như muốn phá tan sự trói buộc kia khuôn mặt trắng nõn tất cả lọt vào mắt công tử sơn nam đạo trong lòng sớm đã mềm nhũn ra hắn loạn choạng đưa tay ra quên mất cả lễ phép không ngờ si mê đến độ đưa ra sờ vào ngực nữ tử trên phố không người chỉ có cơn gió thu nhẹ nhẹ mang theo hai chiếc lá vàng bay trong không trung rơi xuống ven đường nữ tử biến sắc vội vàng lui về phía sau Sợ hãi thét lên chói tai. Âm thanh cao vút phá không gian, quanh quẩn trên con phố. Tiêu Duệ đang đi đến đúng đầu ngõ. Hôm nay hắn đến Tửu đồ đại tử phường sớm. Cùng với Tôn Công Nhượng đi xem phân xưởng sản xuất, cảm thấy rất hài lòng với hiệu suất làm việc của Tôn Công Nhượng, ở lại nói chuyện với hắn một chút về việc đưa vào hoạt động, rồi về nhà mình. Tiếng thét chói tai đó rất quen thuộc, Tiêu Duệ biến sắc dùng tốc độ chạy cự li một trăm mét của đời trước chạy vọt tới đáng tiếc thân hình này khá yếu ớt khi hắn thở hỗn hển chạy tới nơi nữ tử đã bị ép vào tận góc hẻm không còn chỗ để lui mặt nữ tử trắng bệch mái tóc rối loạn tên công tử nhà giàu nở nụ cười si mê cách đó không xa còn có hai tên gia đình mặc áo đen bất an xoa xoa tay đứng ở đó tỷ tiêu duệ thấy tỷ tỷ mà mình yêu quý nhất bị người bẩn cợt ở trên đường Lửa giận trong lòng phun trào mãnh liệt như núi lửa, đột nhiên quên mất mình sau khi sống lại là kẻ trói gà không chặt. Hắn rít lên một tiếng, lao vọt tới như hổ sổng chuồng, túm lấy áo tên công tử nhà giàu Sơn Nam Đạo, vung tay phải lên không có bao nhiêu sức lực đánh mạnh vào Hàm Ngụy Minh Luân. Bóp! Một đám hung hăng mang theo tức giận làm Ngụy Minh Luân đau đến độ kêu lên thảm thiết, thân hình lão đảo. Ngụy Minh Luân đã bao giờ nếm qua việc này đâu? Thấy người tới chỉ là một thiếu niên yếu ớt, lấy tay lau vết máu trên miệng. Cũng lau tới đánh lại. Tiếp theo hai người ăn mặc văn nhã thực ra không có kinh nghiệm đánh nhau, lao vào đánh loạn. Mày đấm vào ngực tao một cái, tao đá vào bụng mày một cái. Mày túng áo tao, tao túng tóc mày. Hai người cuốn lấy nhau, thở hỗn hỉnh, mắng chửi nhau ngã xuống đất, lồm cồm bò dậy. Những lời này nói thì chậm, nhưng thực sự chỉ diễn ra trong nháy mắt. Khi hai tên hạ nhân Ngụy gia có phản ứng, thấy tiêu gia nhà mình bị thiệt chạy đến hỗ trợ thì từ cửa lưu gia cách đó không xa, có một cổ kiệu hào hoa đi ra. Rèm kiệu được vén lên, một mỹ phụ trung niên búi tóc cao vút ngó đầu ra nhìn. cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio-truyện-vét.com